Trường 5 Cả Minh Trung lẫn Thủy Tiên đều xác nhận giống nhau. Đầu năm lớp 8 thằng 10 học rất bết, suýt chút nữa bị ở lại lớp. Nhưng đến giữa năm, nó đột ngột học khá hẳn lên. Nếu không thế, năm nay nó đã không vô nổi lớp 10 trường đức trí. Thủy Tiên nói một hồi rồi ngờ ngỡ nhìn quý ròm. Ủa, bạn hỏi chuyện này chi vậy? Hỏi cho biết vậy thôi. Quý ròm nói dối. Mình đang có ý định tổ chức một nhóm học toán. Hay quá! Thủy Tiên sáng mắt. Quý cho mình tham gia với nha. Quý ròm nhìn lên trời. Để từ từ tôi tính. Có gì đâu mà tính. Quý cứ ư đại đi. Không được. Quý ròm ra vẻ khó nghĩ. Phải tính toán cẩn thận. Con trai con gái học chung phức tạp lắm. Xì. Xì gì mà xì? Quý ròm tủm tiểm. Trai gái học chung, lỡ có đứa nào độc miệng đồn ầm lên, thằng mười nhảy vô ôm đại lấy bạn, khiến bạn thét lên be be thì tai tiếng chết. Biết quý ròm nhắc lại chuyện xảy ra trong vườn nhà thằng Tần hôm trước để trêu mình. Thủy Tiên thò tay ra, nhưng nó chưa kịp véo, thì thằng ròm đã bỏ chạy mất. So với Thủy Tiên, nhỏ Minh Trung biết nhiều về gia cảnh của mười hơn. Tại nó là lớp phó kỷ luật của thằng này mấy năm liền mà. Theo như Minh Trung kể với nhỏ Hạnh, thì ba mẹ thằng 10 ly hôn năm 10 học lớp 7 Sau đó mấy tháng, thì ba nó có vợ khác. Nhỏ Minh Trung bảo vậy. Nó nói hồi đó thằng 10 không có biểu hiện gì suy sụp. Nhưng đến khi lên lớp 8 Tự dưng mười đâm ra chán đời, chẳng thèm ngó ngàng gì đến bài vở Tự nghỉ học luôn rồi. Phải mất mấy tháng trời, mười mới gượng lại được. Cũng như Thủy Tiên, kể xong, mình trùng ngạc nhiên hỏi. Sao tự nhiên bạn lại hỏi về chuyện này? Đã bàn bạc từ trước, nhỏ hạnh đáp giống y quý ròm. Bạn quý có ý định tổ chức một nhóm học toán. Tính rủ bạn 10 tham gia. Thông tin Thủy Tiên và Minh Trung cung cấp hoàn toàn khớp với suy luận của Quý Ròm. Như vậy, câu chuyện về người đàn ông bí mật thằng 10 viết trong bài làm là có thật rồi. Nó liếc nhỏ Hạnh, hào hứng nói, chân vẫn nhấn mạnh bàn đạp. Sao Quý biết? Chuyện rõ như ban ngày mà Hạnh còn hỏi. Quý Ròm hư mũi. Ba mẹ nó chia tay, nhà nó lâm vào cảnh túng bấn thiếu trước hụt sau. Chỉ đến khi vị ân nhân kia ra tay giúp đỡ, thì nó mới có điều kiện tập trung cho việc học hành được. Nhỏ hạnh nhiều mắt. Thiếu gì bạn có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn học giỏi? Lý lẽ của nhỏ hạnh vẫn chắc đến mức quý ròm đâm ngập ngừng. Thế theo hạnh... Biết đâu năm lớp tám, Mười bỗng nhiên học khá lên là do bạn ấy đã vượt qua được chấn thương tình cảm. Hạnh nghĩ vậy à? Quý ròm liếm môi hỏi, tráng cao lại. Nhỏ hạnh nhún vai. Chẳng lẽ quý cho nghĩ như vậy là không đúng sao? Tiểu lòng nãy giờ không nói tiếng nào, bây giờ bất thần chen ngang. Như vậy tiền bạc chẳng đóng vai trò gì trong chuyện này rồi." Quý Ròm sầm mặt. "Ai bảo mày vậy?" Thấy thằng Ròm gừ gừ phát ớn, Tiểu Long nhích xe ra xa, hụt khịt mũi ấp úng. "Thầy, thầy Hạnh Bảo chứ ai?" Tiểu Long làm Quý Ròm tự ái quá, nó đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. "Mày và Hạnh cứ đợi đi." Nó đập tay lên ghi đông xe, quả quyết. Tao sẽ có cách chứng minh. Nhỏ hạnh liếc bạn, chứng chiếm. Hạnh biết quý định làm gì rồi. Quý định đi gặp bác ấy, đúng không? Chậm chạp như tiểu lâm, dĩ nhiên không hiểu từ bác ấy trong câu nói ướp mở của nhỏ hạnh ám chỉ người nào. Nhưng quý ròm thì hiểu ngay. Vì ngay lúc đó... Nó cũng đang nghĩ đến bác ấy. Nó thoáng nghĩ đến chuyện gặp trực tiếp thằng 10 hoặc mẹ nó để dò hỏi. Nhưng sau khi suy đi tính lại, Quý Ròm chọn cách đi gặp bác bảo vệ trường thống nhất, tức là trường cũ của thằng 10 Chỉ có bác ấy mới có thể giúp tuổi nó phanh phui sự thật đằng sau bài văn của 10 Chỉ có bác ấy mới giúp nó chứng minh cho Tiểu Long và Nhỏ Hạnh thấy nó không phải là đứa mắc chứng hoang tưởng. Quý ròm lại nghĩ đến nhỏ dịp. Trong kế hoạch đi tìm chứng cớ của quý ròm, nhỏ dịp đóng một vai trò quan trọng. Cái vai trò quan trọng đó thực ra rất dễ đóng. Nhỏ dịp chỉ cần ngồi thu lưu trên xe cho quý ròm chở đi. Tới nơi, nó cũng chỉ cần đứng giữ xe cho quý ròm vào gặp bác bảo vệ. Nhỏ dịp không cần nói một câu gì hết, giống như diễn viên kịch cơm vậy. Còn dễ hơn diễn viên kịch cơm nữa, vì nó thậm chí chẳng phải làm bất cứ động tác gì. Nhỏ dịp đi theo chỉ để quý ròm chứng minh với bác bảo vệ mình là một đứa trẻ tử tế. Chỉ những đứa trẻ ngoan mới đi đâu cũng chở em gái kè kè sau lưng. Những đứa hoang đàn thì đừng hòng. Nhỏ dịp không biết tính toán của ông anh, nên chiều đó nghe quý ròm rủ rê, nó trợn ngược mắt lên. Trời đất ơi, bộ trời sắp mưa hay sao mà bỗng nhiên anh rủ em đi chơi? Quý ròm nhìn ra ngoài trời, cười gượng. Chắc trời sắp mưa thiệt rồi đó mày. Anh rủ em đi đâu vậy? Như không nghe thấy quý ròm, nhỏ dịp hấp hái mắt. Đi chơi bowling hay đi ăn buffet vậy hả anh? Sao mày ưa mơ mộng quá vậy? Mặt quý ròm thiểu não. Tao đâu có nhiều tiền mà dẫn mày tới mấy chỗ đó. Vậy chắc anh rủ em đi câu cá? Không. Vậy là đi coi phim? Cũng không luôn. Nhỏ dịp gãi cổ đã bắt đầu sốt ruột. Chứ đi đâu? Anh nói ra luôn đi. Quý ròm nuốt nước bọt. Tao định rủ mày tới trường thống nhất chơi. Trường thống nhất? Nhỏ dịp há hút miệng. Chơi gì ở đó vậy? Hay chiều nay trường thống nhất có hội thi văn nghệ? Quý ròm hít vô một hơi. Chiều nay ở đó chẳng có gì hết á. Nhỏ dịp có cảm giác vừa rơi vô một đám sương mù. Nó lúc lắc đầu, mở to mắt nhìn ông anh. Chứ anh rủ em tới đó làm gì? Quý ròm nhìn lên trần nhà. Giữ xe dùm tao. Trời ơi! Nhỏ dịp kêu lên thản thốt. Lâu lâu mới được ông anh quý hóa rủ đi chơi một lần. Tưởng sao hóa ra đi theo để giữ xe. Đừng la to như thế. Chuyện này rất hệ trọng nên anh mới phải nhờ đến em. Vẻ mặt quý ròm đột nhiên nghiêm nghị và cầu khẩn. Đàn mày tao lập tức chuyển qua anh em ngọt xớt. Chuyện gì mà ghê thế? Anh kể em nghe đi. Nhỏ Diệp đột nhiên tò mò. Nó tự động xích sát về phía Quý Ròm, cảm thấy vai trò của mình quan trọng hẳn. Bây giờ anh chưa kể được đâu. Đã bảo là chuyện hệ trọng mà. Quý Ròm nhìn nhỏ em qua khóe mắt, tặc lưỡi. Em đi với anh đi, lát về anh kể cho nghe. Thấy ông anh bộ tịch có vẻ nghiêm trọng, Nhỏ dịp thắc mắc quá Nhưng nó không hỏi nữa Lặng lẽ theo quý ròm bước ra cửa Quý ròm đèo nhỏ dịp chạy vòng vèo ngoài phố Đầu loay hoay hình dung cuộc đối thoại với bác bảo vệ trường Thống Nhất Trường Thống Nhất nằm trên đường Nguyễn Tri Phương Quý ròm chưa đến trường này bao giờ Nhưng nó từng chạy ngang đó nhiều lần Phòng bảo vệ nằm ngay cổng bên trái lối vào Vừa tới nơi, Quý Ròm dừng xe trước cổng, dòm giáo giác. Thấy có người thấp thoáng bên trong, nó kêu nhỏ dịp đứng ngoài coi xe rồi đi thẳng vô. Đi đầu đó cháu? Một giọng nói khàng khàng phát ra từ phòng bảo vệ khi Quý Ròm thò tay đẩy cánh cổng sắt khép hờ. Quý Ròm quay nhìn cái đầu của người đàn ông trung niên có mái tóc xoăn tít hiện ra chỗ ô cửa. Cố nhuãn một nụ cười thân thiện, ngoan ngoãn đáp. Dạ thưa bác, cháu là bạn của mười. Người đàn ông thoáng giật mình. Mười nào? Dạ, mười học sinh 9A2 năm ngoái. Cậu ấy đâu còn học ở đây nữa. Người đàn ông nheo mắt nhìn quý ròm, giọng nghi hoặc. Cháu là bạn của mười mà không biết chuyện đó à. Dạ Biết chứ ạ. Quý ròm trưng vẽ mặt ngây thơ không chê vào đâu được. Bạn mười bây giờ học lớp 10A9 bên trường Đức Trí, chung lớp với cháu. Chính bạn mười nhờ cháu đến gặp bác. Người đàn ông cao mày nhìn thằng bé liếng thoáng trước mặt. Cậu ấy nhờ cháu đến đây à. Vâng ạ. Có chuyện gì sao cậu ấy không đến gặp tôi nhỉ? Người đàn ông lẩm bẩm. Rồi đánh mắt về phía nhỏ dịp đang đứng cạnh chiếc xe dựng bên kia cổng rào. Ông hất đầu hỏi. Ai đi cùng cháu thế? Em cháu à. Vâng, đó là em gái cháu. Quý ròm mặc giàu giàu, giọng thật như đếm. Bạn mười hôm nay bị ốm. Hai anh em cháu đi mua thuốc giùm bạn ấy. Thế là bạn ấy nhờ cháu ghé trường thống nhất. Người đàn ông có vẻ bị lay động. Đối với ông, vẽ mặt thằng ròm thậm chí trông còn đáng tin hơn những gì nó nói. Ờ, thằng bé quý bạn là thế. Ông hài lòng nghĩ và lại nhìn thằng nhóc còm nhom trước mặt, giọng đã bắt đầu cởi mở. Cháu nói đi, cậu mười nhờ cháu gặp tôi có chuyện gì vậy? Quý ròm nuốt nước bọt. Dạ. Bạn ấy muốn hỏi bác lâu nay, lâu nay có ai gửi gì cho bạn ấy không? Quý ròm vừa nói vừa chăm chú theo dõi nét mặt của người đàn ông. Nó thoáng chột dạ thì thấy gò má ông ta hơi dần giật liền đưa tay gãi đầu ấp úng nói thêm Dạ, mấy hôm nay nhà bạn Mười đang gặp khó khăn. Cho đến lúc đó Quý ròm vẫn không biết chắc suy đoán của mình có đúng không. Nếu người bảo vệ không biết gì về chuyện này, có nghĩa là nó đã để cho trí tưởng tượng của mình đi quá xa. Có nghĩa là câu chuyện thằng 10 viết trong bài văn hoàn toàn là chuyện bịa. Và cũng có nghĩa là nhỏ hạnh và tiểu Long sẽ cười vào mũi nó ba ngày ba đêm chưa dứt. Hồi hộp và lo lắng, quý ròm dán chặt mắt vào người bảo vệ. Rùng mình khi bắt gặp cảm giác, ông cũng đang lặng lẽ dò xét nó. Và trái tim quý ròm như rơi xuống đâu đó chỗ dạ dày, thì người đàn ông lúc lắc đầu, ngơ ngác nói. Cháu nói gì tôi không hiểu. Vậy là mình đoán sai rồi. Quý ròm thất vọng thì thầm với chính mình. Trong một thoáng, nó cảm giác như mình đang bước hụt chân. Nó nhìn người bảo vệ, cố cất cao giọng vài triệu xuống như khung xương trong người, thình lình lệch qua một bên. Cảm ơn bác, cháu về đây. Người đàn ông nói vói theo khi quý ròm bước ra cổng. Ông gần như trồm cả nửa người qua ô cửa. Này cháu, thế cháu không thể nói rõ hơn. Quý ròm quay mặt lại, cười gượng. Dạ thôi, cháu nghĩ không cần đâu ạ. Hít, có chuyện gì đâu mà nói rõ. Toàn là do mình nghĩ ngợi lung tung thôi. Quý ròm nhủ bụng, nhưng vừa dợm chân, nó cảm thấy có một luồng điện chạy qua người thì nghe người đàn ông lẫm bẩm sau lưng. Từ khi nó chuyển sang trường khác, có ai gửi tiền cho nó nữa đâu. Quý ròm ngoảnh phát lại. Tiê nhìn của nó như đóng đinh vào mặt người bảo vệ. Bác vừa nói gì thế? Tôi có nói gì đâu. Người đàn ông giận mình. Thôi, cháu về đi cháu. Trời bắt đầu nóng rồi đó. Chợp được câu nói của người bảo vệ như bắt được vàng, quý ròm dễ gì chịu bỏ đi. Nó đứng lì tại chỗ, liếm đôi môi khô rang. Như vậy là bác từng chuyển tiền cho bạn mười phải không bác? Cháu nói gì tôi không hiểu. Người đàn ông lộ vẻ bối rối, không biết mình đang lặp lại câu nói khi nãy. Quý ròm vẫn lì lợm. Thế bác có biết người hay nhờ bác gửi tiền cho bạn mười là ai, hình dáng như thế nào? Ôi, tôi có biết gì về chuyện đó đâu, cháu ơi. Người bảo vệ nói như rên. Nói xong, người ông đột ngột thấp xuống. Quý rồng biết, ông đã ngồi xuống ghế. Một động tác cho biết câu chuyện đã kết thúc. Chương 6 Nhỏ dịp xịu mặt khi thấy quý ròm lò dò đi ra. Anh làm gì trong đó mà lâu thế? Quý ròm hơn hớn nói vẫn chưa hết sung sướng với kết quả của cuộc điều tra. Làm chuyện hệ trọng, chẳng có chuyện hệ trọng nào trên đời có thể làm nhanh cả. Nhỏ dịp dưng mắt nhìn ông anh, liếm môi hỏi. Thế bây giờ anh kể em nghe chuyện hệ trọng của anh được chưa? Quý ròm cầm lấy ghi đông xe. Dĩ nhiên là được. Quý ròm bắt đầu kể. Nó vừa đạp xe vừa hắng giọng. Lớp anh có một học sinh mới tên là Mười. Lúc nãy quý ròm không dám cho nhỏ dịp biết nó tới trường thống nhất để làm gì. Nó sợ sự thật, không giống như những gì nó phỏng đoán. Nhỏ dịp sẽ trêu nó như tiểu Long từng treo nó. Anh nhiễm máu thám tử của thằng nhóc mạnh từ hồi nào vậy hả? Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ thì nó tha hồ bốc phét. Em biết không, ngay khi nghe bài văn của thằng Mười, anh đã biết tổng đây là chuyện đời của nó. Thế mà anh nói đến khô cả cổ. Tiểu Long và Nhỏ Hạnh vẫn một mực không tin. Tức ơi là tức. Cho nên anh mới đến trường cũ của thằng Mười để dò hỏi cho ra lẽ. Nhỏ Diệp reo lên. Thế ra đề văn một ngày kỳ lạ anh nói với em hôm trước là chuyện của anh Mười này đó hả? Chứ gì nữa. Anh thăm dò ý kiến của em mà, giống như thủ tướng thăm dò ý kiến của dân chúng vậy đó. Không để ý đến giọng điệu huên hoang của ông anh, nhỏ dịp nhíu mày. Nếu chỉ có vậy thì một mình anh tới trường thống nhất cũng được mà, trường nào mà chẳng có bãi giữ xe? Em không hiểu. Quý ròm chép miệng, muốn moi tin tức từ bác bảo vệ không phải là chuyện đơn giản. Quan trọng là phải làm cho bác ấy tin. Nếu không tin, bác ấy sẽ nghĩ anh là kẻ xấu. Gặp bác ấy định gạt gẫm gì đây? Nhỏ Diệp ngẩn ra. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới em? Sao lại không liên quan? Quý ròm hùng hồn. Tại em là cô bé có gương mặt hồn nhiên, trong sáng, thánh thiện. Nói tóm lại là một gương mặt thiên thần. Nghe quý ròm hâm hở tuôn một tràng, nhỏ dịp bật cười khúc khích. Anh trêu em phải không? Em giống con ma lem thì có. Bậy nào, em đừng đánh giá mình thấp như thế chứ. Quý ròm nói giọng Phật ý. Em biết không, khi nãy lúc anh gặp bác bảo vệ để hỏi chuyện thằng Mười, bác ấy chẳng tin anh tẹo nào hết á. Cặp mắt bác ấy lúc nào cũng lộ vẻ ngờ vật. Bác ấy nhìn anh cứ như nhìn thằng ăn cắp ấy. Nhưng đến lúc trông thấy gương mặt thiên thần của em ở bên ngoài cổng rào, bác ấy liền hào hứng khai tuốt tuột tuột mọi chuyện. Tuốt tuột đâu mà tuốt tuột. Nhỏ dịp đấm tay lên lưng quý ròm. Vừa rồi anh bảo bác ấy chẳng chịu nói gì hết. Khi anh quay lưng đi mới nghe bác ấy lẫm bẩm mà. Bộ anh quên rồi sao? Ờ. À... Tao quên. Quý ròm cười giả lã, chống chế. Lúc này tao hay quên ghê. Chắc tao già rồi. Nó hít vô một hơi, bớt lờ tiếng cười hí hí của nhỏ em sau lưng. Nhưng dù là lẩm bẩm, bác ấy cũng lẩm bẩm tuốt tuột. Mày hiểu không? Tức là bác ấy cố tình lẩm bẩm hả? Ờ. Bác ấy đã lỡ làm ra vẻ không biết gì về chuyện thằng mười, nên không thể quay ngoắt 180 độ được. Thế là bác ấy vờ buộc miệng lẫm bẩm, cố ý để tao nghe thấy. Nhỏ dịp không thắc mắc nữa. Quý ròm mừng rơn khi thấy nhỏ em đột nhiên ngoan ngoãn hẳn. Chỉ khi về gần đến nhà, nhỏ dịp mới chép miệng cảm khái. Chắc anh già thật rồi. Quý ròm giật thoát. Mày nói sao? Anh chẳng nói dạo này anh hay quên là gì. Ờ, uh, ờ, uh... nhỏ dịp nhắc. Vụ anh chỉ em làm toán đó. Con nhóc này. Quý ròm hừ mũi. Sao mày không nhờ anh Vũ chỉ cho? Em nhờ rồi. Thế anh Vũ nói sao? ảnh ơi nói... con nhóc này. Sao mày không nhờ anh Quý chỉ cho? Nhỏ hạnh và Tiểu Long tròn xoe mắt khi nghe Quý Ròm kể lại chuyến đi điều tra của mình. Tiểu Long quẹt mũi lia lia. Thế những gì thằng Mười viết trong bài làm đều là chuyện thật hả mày? Quý rầm lừa mắt. Bộ mày không nghĩ ra câu hỏi nào có ý nghĩa hơn hả mập? Tiểu Long không giận, chỉ tặc lưỡi. Lạ quá ha! Chẳng có gì lạ hết. Quý ròm triết lý. Cuộc đời là vậy, luôn dành cho ta những bất ngờ. Quý ròm đưa tay sờ cầm. Tiếc hùi hụi là cầm nó chẳng có cọng râu nào hết. Ờ, bất ngờ thật đấy. Nhỏ hạnh cắn môi. Hạnh không nghĩ bạn mười lại đem chuyện bí mật của mình viết vô bài làm. Tôi đã nói rồi mà. Quý ròm vinh váo nhìn nhỏ bạn. Thằng Mười là đứa có trí tưởng tượng nghèo nàng nên nó đành phải lấy chuyện thật ra viết. Đơn giản vậy thôi. Nhỏ hạnh lắc mái tóc. Ờ, bây giờ thì hạnh tin rồi. Tiểu Long đột ngột hỏi. Tin rồi thì làm gì nữa hả Ròm? Quý Ròm ngớ ra trước thắc mắc của bạn. Làm gì nữa hả? Ờ, ờ, tao cũng chẳng biết nữa. Nó đưa tay vào đầu. Thật ra, tao mò đến trường thống nhất hỏi hang, chẳng qua vì muốn chứng minh cho mày và nhỏ hạnh thấy, tao không phải là đứa suy luận vớ vẩn thôi. Nhỏ hạnh nheo mắt. Thế quý không muốn tìm hiểu xem vị ân nhân bí mật của mẹ con bạn 10 là ai à? Có gì đâu mà tìm với hiểu. Quý ròm nhún vai. Ai chẳng biết người đó là ba nó. Sao mày biết đó là ba thằng mười? Tiểu lòng ngạc nhiên kêu lên. Nó nhíu mày, đập tay lên trán rồi đập thêm cái nữa. Cuối cùng gục gặt đầu lẫm bẩm. Ờ, mà người đó là ba nó chứ ai? Quý ròm vỗ vai tiểu Long hoái chí. Bữa này tao thấy mày thông minh đó, mập. Thông minh gì đâu? Đàn lõng lẽn, Tiểu Long thình lình dương mắt ếch. Ủa, nếu người đó là ba thằng mười, tại sao nó viết trong bài làm là mẹ con nó không biết người đó là ai? Khổ mày ghê! Câu vặn vẹo của Tiểu Long làm quý ròm nhăn hí. Nó nhìn thằng này bằng ánh mắt, nó vẫn nhìn con tai to nhà nhỏ hạnh mỗi khi con cuốn này ị bậy. Tao mới khen mày thông minh, mày đã chứng minh ngược lại liền là sao hả? Tiểu lòng ngờ ngát. Tao hỏi vậy không đúng sao? Đúng sao được mà đúng? Quý ròm vung tay, hùng hổ. Mày nghe tao hỏi nè, nếu thằng Mười nói hụt tuẹt người đàn ông bí mật kia chính là ba nó, thì câu chuyện của nó có đáng gọi là kỳ lạ không hả? Ờ, uh, ờ... Uh... Tiểu Long lúng túng trà tay lên mũi, chưa kịp nghĩ ra như thế là kỳ lạ hay không kỳ lạ. Quý ròm đã gắt. Ờ, ờ, cái gì? Ba cho con tiền ăn học thì kỳ lạ gì chứ? Ờ, không kỳ lạ. Tiểu lâm lật đật gật đầu, không rõ vì câu nói của thằng ròm hay vì giọng điệu cáo kỉnh của thằng này. Thầy Phú Bảo viết về một ngày kỳ lạ mà thằng Mười viết chuyện không kỳ lạ thì nó có bị dê không hả? Ờ, ờ, dê Tiểu lòng lại gật đầu như máy, bụng nghĩ thầm. dê sao được mà dê bé lắm nó cũng được điểm 2, điểm 3. Xưa này chỉ đứa nào bỏ giấy trắng, thầy phú mới cho Dê-rô thôi. Quý ròm đâu có khả năng đi guốt trong bụng Tiểu lòng. Thấy thằng này nói đâu gật đó, nó toét miệng cười sung sướng. Như vậy là mày hiểu rồi đó. Vị ân nhân kia chính là ba nó, nhưng nó vờ ra vẻ không biết là ai, để cho bài làm của nó được điểm cao thôi. Tiểu Long chỉ không đồng ý với quý ròm vụ dê chứ chuyện quý ròm bảo người đàn ông kia chính là ba thằng mười, thì nó tin ngay. Cứ vài tháng lại gửi tiền cho thằng mười đóng học phí và mua sắm quần áo sách vở Chỉ có cha con mới lo lắng, quan tâm như vậy thôi. Thế lỡ người đó là chú nó, bác nó hay cậu nó thì sao? Nhỏ hạnh thình lình hỏi. Sự vặn vẹo của nhỏ bạn làm quý ròm bực mình. Chú nó, bác nó, cậu nó đâu có điên. Muốn giúp đỡ mẹ con thằng mười thì họ đem tiền đến tận nhà trao tận tay. Chứ việc gì phải úp úp mở mở như thế? Đúng là ba nó rồi, hạnh ơi! Tiểu Long hùa theo quý ròm. Nhỏ hạnh nguyết thằng mập qua khóe mắt. Lòng hay quá ha, nếu đúng là ba bạn mười thì bác ấy càng không cần phải lén lút. Nhất đầu thiệt à nha, tiểu lòng trà hai tay lên thái dương. Hết thằng rom lại đến hạnh nổi máu thám tử. Chắc tôi phải xuống Vũng Tàu triệu tập thằng nhóc mạnh lên đây để nhập bọn quá à. Quý ròm cao giọng. Ba thằng mười đi lấy vợ khác, vì vậy bác ấy không dám giáp mặt mẹ con thằng mười. Lý do quá đơn giản mà. Nó nhìn nhỏ hạnh, cười hì hì. Tại hạnh còn nhỏ, nên hạnh chưa hiểu thôi. Xì, nhỏ hạnh cong môi. Quý làm như quý lớn lắm ấy. Cho tới lúc đó, nhỏ hạnh vẫn nghi ngờ điều mà quý ròm và tiểu Long coi là đương nhiên. Nó cảm thấy nếu muốn giúp đỡ con trai, ba thằng 10 đâu có nhất thiết phải hành động bí ẩn như vậy. Nhưng đến ngày hôm sau, nhỏ hạnh buộc phải thừa nhận Quý Ròm và Tiểu Long nói đúng. Hôm đó, cô bé ba phần nhỏ hạnh và thằng 10 vào chung một nhóm trong giờ tinh học. Người đông, máy ít, bao giờ đến tiết thực hành, phòng máy của nhà trường cũng vang lên những tiếng giành nhau chí chóe. Hai đứa một máy, và đứa nào cũng muốn mình là người đầu tiên ngồi vô máy, nên khung cảnh trông bát nháo như một cái chợ, và lần nào cô bé ba cũng hò hét đến khô cả cổ mới dẹp yên được đám tiểu quỷ. Trước đây, nhỏ hạnh chưa bao giờ học chung máy với mười, nên nó ngạc nhiên quá. Tại thằng mười không thèm giành máy với nó như những đứa khác. Thằng mười thờ ơ nói, Hạnh cứ dùng máy trước đi. Mười ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, không những không dục bạn mà còn chỉ tay vô màn hình, leo lẻo mắt nước cho nhỏ Hạnh. Đây là phông chữ Unicode. Muốn đổi sang phông VNI, Hạnh phải nhấn tổ hợp phím Control Shift cộng F6. Muốn dấu thanh ở đầu dòng không bị rơi xuống, Hạnh phải vô AutoCorrect, bỏ dòng tùy chọn thứ hai. Nhỏ hạnh tròn mắt nhìn mười, không hiểu thằng này làm sao biết được những thủ thuật đó, thì mà hôm nay lớp tuổi nó mới bắt đầu học bài làm quen với quật. Thằng mười cảm thấy nhột nhạt khi nhỏ hạnh nhìn mình chăm chăm. Nó giải thích với vẻ bẻn lẻn. Tôi học qua bài này rồi. Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, mỉm cười. Chắc mười đi học thêm ở các lớp tinh học. Ờ, tôi vọc máy suốt ngày mà. Thằng mười gật đầu, vẽ thân thiện của nhỏ bạn khiến nó quên ngay ngượng ngập. Thậm chí, nó còn cao hứng khoe. Hồi đầu năm học, bà tôi mua cho tôi một cái computer xịn lắm. Ba mười rành máy tính quá ha. Ba tôi chỉ cho tiền thôi. Mười vui vẻ. Tôi nhờ thằng bạn thân hồi cấp 2 dẫn đi mua. Thằng mười thao thao, quên bẳng nó đang xì ra những gì nó từng giấu giếm bấy lâu nay. Nó chỉ giật mình khi nhỏ hạnh ngó sững nó. Ủa, ba mười không còn ở chung với mẹ con mười nữa mà. Sao hạnh biết? Tới lượt thằng mười nhìn sửng nhỏ hạnh. Thấy vẻ cảnh giác ánh lên trong mắt thằng này, nhỏ hạnh không dám nói nó vừa dò hỏi nơi nhỏ minh trung. À, chuyện này thì Hạnh nghe bạn Quý nói. Hôm trước, thằng Mười có hớ hên để lộ chuyện gia đình nó cho Quý Ròm nghe thật. Ra vậy! Mười gục gặt đầu, trán từ từ giảng ra. Nhưng mới giảng ra sơ sơ, tráng nó đã nhăn tiết trở lại. Tại nhỏ Hạnh, Quý không bỏ lỡ thời cơ, vội vàng hỏi tiếp. Thế ra, ba của mười vẫn hay cho tiền mười. Ờ, ờ. Thằng mười đang ấp úng, nhỏ hạnh hỏi đợt luôn. Vậy người đàn ông vẫn nhờ bác bảo vệ chuyển tiền cho mười là ba mười, đúng không? Ờ, ờ. Thằng mười lại ờ, ờ. Cái cách chất vấn dồn dập của nhỏ bạn làm nó đột ngột mất tập trung. Đến khi nó choàn tỉnh. Đang loay hoay chưa biết phản ứng thế nào, nhỏ hạnh đã nhoãn miệng cười. Ba mười thương mười ghê ha! Nhận xét của nhỏ bạn vô tình chạm vào nỗi buồn sâu kín trong trái tim thằng mười. Lòng trùng xuống, trong một thoáng, mười không muốn gân cổ phủ nhận chuyện ba nó gửi tiền cho nó nữa. Ờ, nó thở dài. Ba tôi rất thương tôi. Nhỏ hạnh tặc lưỡi cảm khái. Cha mẹ nào mà chẳng thương con? Tự nhiên mười nói. Ba tôi thương tôi hơn mẹ tôi. Như chưa hết bức xúc, nó lại khụt khịt. Chuyện ăn học, mua sắm của tôi, toàn ba tôi lo hết. Nhỏ hạnh có vẻ ngỡ ngàng trước thú nhận đột ngột của mười, nhưng nó không nói gì. Nó chỉ không hiểu tại sao thằng này lại tâm sự chuyện đó với nó Có lẽ 10 ít bạn Chuyện riêng tư lại không thể chia sẻ với ai Hôm nay mình vô tình gợi đến đề tài này Nên nó ấm ức cởi lòng ra đó thôi Nhỏ hạnh thầm nhũ và đưa mắt liếc 10 Thấy thằng này dường như đang nhận ra Vừa rồi nó không làm chủ được bản thân Mặt nó ẩn đỏ và hai bàn tay nó lóng ngóng trà lên mép bàn. Như thể làm vậy thì sẽ chùi sạch những gì nó vừa thốt ra trong cơn kích động. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.